Quen chẳng chút chần chờ quay người phóng đi trở vào dòng lửa đỏ. Lúc này gió khá to. Những ngôi nhà gỗ đã bị cháy tan tác. Thấy lửa còn mạnh hơn trước rất nhiều. Thương Yến quay trở vào. Tuy lửa đỏ không thể gây tổn thương cho chàng. Nhưng khói mù hết sức là khó chịu. Đó cũng chẳng kể. Khổ nhất là Thương Yến dù nhãn lực phi thường đến mấy. Nhưng trong khói mù ngùng ngục. Tổng chẳng trông thấy được gì. Cất tiếng gọi ư Đừng nói là khói mùi sạc đến mức chàng không thể há miệng. Mà dù có cất được tiếng đi chăng nữa, trong tiếng lửa cháy gió thổi và dách đổ nhà nghiêng thế này, dù có gọi thì cũng bị lấn ác. Kẻ khác sao có thể nghe được? Thường Yến suy tính một hồi sực nhớ đến viên Minh Châu đã tìm được trong địa quyền. đang cất giữ ở trong lòng chàng thầm nhũ. Không chừng Minh Châu có thể giúp mình trong khói mù cũng nên. Đèn thò ta vào trong lòng lấy ra túi gắm tìm được trong địa quyệt lập tức kỳ tích xảy ra. Chỉ thấy lửa đỏ quanh chàng đột nhiên cuốn ngược về, lùi xa chàng hơn cả trường. Thường Yến thấy vậy liền nhớ đến tỷ quả châu mà chàng từng được xem ở trong sách. Nghĩ đây hẳn là do công hiệu của Duyên Minh Châu. Bèn mở túi gắm ra, nào ngờ một cơn gió mạnh thổi qua cuốn bài chiếc khăn vàng. Mộng như là cánh da sầu Đã gói chung với viện bình châu Chuyện xảy ra quá ư là bất ngờ Thương Yến dung tay chập hụt thầm nhũng Chiếc khăn mộng ấy đáng giá là bao Thổi bay mất thì thôi Nhưng chàng theo phản ứng tự nhiên Đưa ánh mắt nhìn bất giác sửng sợ Thì ra chiếc khăn vàng ấy bay đến đâu Lửa đỏ liền như sóng cuốn dạt ra đến đó Và lúc này chàng cảm thấy nóng kinh khủng Thế là chàng đã hiểu ra Giật có công hiệu tị quả không phải là Duyên Minh Châu Mà chính là chiếc khăn vàng kia Chàng lập tức thì triển củ cung tuyền mộ đuổi theo Chỉ thấy chàng Hệt như một cánh chim to Thoáng chóc thì đã đuổi theo chiếc khăn vàng Và chộp ngay vào tay Thường hiện bản tính trẻ con chưa hết Giới ý thử xem chiếc khăn này có công hiệu tị quả đến mức độ nào Bèn một khăn vào đầu của cửu qua lôi tiên Rồi định dẫn cung quét ra Ngay khi thương yến đang cắm cuối buộc khăn, tiếng quát tháo từ xa, dần dần gần đến, và loán thoáng nghe tiếng cười khúc khích gian lên trên không. Đồng thời tiếng ám khí rít gió cũng lọt vào tay thương yến, nhưng chàng nghe ra không phải nhắm vào mình, bèn chẳng để tâm đến. Chàng buộc khăn xong, đầu chưa ngẩn lên thì đã tung mình vào dòng lửa đỏ. Lửa cháy ngút trời, dung trường tiên quát ra. Chợt ngắn đầu lên nhát thấy trường tiên quét vào một bóng đỏ đang lựng lờ ở trên ngọn lửa, hệt như là hải yến lướt sóng. Những dạch sóng bạc xanh và vàng kèm theo tiếng rứt gió ghê rẫn cùng bay vào trong bóng đỏ ấy, hiển nhiên đó là do quần hào phát ra. Thường yến không sao kịp thu trường tiên đành trơ mắt nhìn trường tiên quét vào bóng đỏ, và chiếc khăn vàng bay đến đâu, lửa đỏ liền lùi ra xa đến đó ngay. Chỉ nghe ôi da lên một tiếng, Thương Yến chợt thấy mắt hòa lên. Một án mây đỏ từ trên không rơi nhanh xuống, Thương Yến còn đang ngơ ngẩn. Án mây đỏ đó đã rơi ngay vào trong lòng của chàng. Thương Yến chỉ cảm thấy hương thơm ngây ngớt len vào mũi, và bên tay dàn lên tiếng trong trẻo và nũng niệu nói, Hoàng già hư quá đi, sức chất nữa ngã chết người ta rồi đó. Thương Yến định thần nhìn mấy hai, ở trong lòng đã có thêm một dị cô nương. Chỉ thấy vị cô nương này, giá người tầm thước không cao cũng không thấp, nhưng không béo cũng không gầy, da trắng như tuyết, mày tựa lá liễu, đôi mắt đen tròn và ướt ác mở tròn xe. Chỉ tiếc là từ mắt trở xuống bị che khuất bởi một chiếc khăn đỏ như lửa, không nhìn thấy được mũi miệng của cô ta. Nàng ta đầu đội nón rộng dành. Liền với chiếc khăn tròn tơ màu đỏ như lửa, toàn thân y phục cũng đỏ như lửa bó sát vào người, hằng rõ những đường nét tuyệt mỹ của người con gái. Nàng ta khắp người ngào ngạt hương thơm kỳ lạ, ngây ngất lòng người, và ngay cả hơi thở cũng như là như lan như xà. Nàng ta toàn thân trang phục đỏ như lửa, đôi mắt cũng rực lửa, nhìn chốt vào mặt của thương yến, khiến cho chàng cảm giác như đang ở trong lửa khắp người nóng rực. Không một tất gia thịt nào cảm thấy thư thái, Nhưng lại không hiểu vì lẽ gì. Trải ra thì cũng lạ, Vì cô nương này như công chúa lửa này, Lại rút vào ở trong lòng của thương yến, Và hai cánh tay của nàng đang ôm chặt lấy chạm. Nếu bảo nàng ta giận, Sao đôi mắt lại ngập đầy dẻ cười, Còn như bảo rằng nàng ta đang vui, Sao đôi mắt lại như bốc lửa. Thật tội nghiệp cho thương yến, Từ khi cha sinh mẹ đã đến vợ, Đâu có từng gặp tình trạng ngượng ngùng như vậy bao giờ Mặc dù chàng đã từng ôm ấp dịu tỉ Động chạm đến thể xác của liễu vật anh Nhưng đó là tình cảm hàm xúc của tuổi thiếu niên Chàng cũng còn chịu được Thế nhưng vị công chúa lửa này Không hề làm khó thương yến Không nói mà cũng không buông tay Chị chầm chạp nhìn chàng Thương yến lúc này tay phải cầm cửu qua lôi tiên Và tay trái cầm Minh Châu, hai vật ấy đều không thể buông ra được. Đồng thời lòng đang lo cho sự an nguy của liễu vật anh và kỳ sang, và hai vị sư vinh. Hai tay không rảnh rỗi, ở trong lòng có điều lo lắng. Trên cổ lại đều lấy một công chúa lửa, khiến cho chàng toàn thân toát mồ hôi biết phải làm sao bây giờ. Ngưng ngùng đứng ngay ra một hồi lâu khó khăn lắm chàng mới nói được. À, à, xin cô nương hãy... Nhưng một cuộn lửa đã ập đến trên môi của chàng, rồi thì một tiểu linh xà chui tọt vào, miệng của chàng khiến cho chàng hô hấp cũng không được. Thương Yến lòng bực tức, thật muốn cắn đứt con tiểu linh xà ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại không đành lầu. Chàng chợt nhớ đến võ công của bản môn có một chiêu gọi là thuyền thế thu dương, bèn dội dẫn quyết chữ tá, rút xương thục người. Nhanh như chớp thoát ra khỏi hai cánh tay mềm dẻo của nữ áo đỏ. Quá là bất ngờ, nữ lang áo đỏ sững sốt lão đảo suýt ngã sắp xuống đất, song lập tức đứng vững lại rồi tung mình đuổi theo. Nhưng lần này Thư Nghiên đã có chuẩn bị, người của nàng ta vừa động đậy, Thư Nghiên đã thi triển Cổ Cung Tiền Bộ, chỉ nghe chàng nói, "Sơn cô nương hãy tự trọng, Thư Nghiên cứu người quan trọng hơn." Rồi thì chàng bóng người nhấp nhoáng, Thư Nghiên đã Mất dạng trong khói mù Nữ làng áo đỏ tức tối Dậm chân hậm hực nói <cười> Được rồi, ngươi tên là Trương Tiến Cửu Người của ngươi quan trọng Còn ta thì không quan trọng Ta đã đuổi theo ngươi từ chốn quang sơn cho đến đây Ngươi nói là người của ngươi quan trọng Đã bỏ rơi ta ở đây Thôi được, để xem người của ngươi quan trọng Đến mức nào Ngươi thật là vô lương tâm Đã xem ta là gì kia chứ Thì ra cô nương này đã nghe lầm ba tiếng thường yến cứu, thành ra trương tiếng cửu. Bóng nữ lan áo đỏ buông tiếng cười dài hết sức là quái đảng, lại tung mình lên trên ngọn lửa, thần pháp thật là nhanh nhẹn và ngoạn mục. Nàng ta đứng trên ngọn lửa lớn rồi lớn tiếng nói, trương tiếng cửu, ta mà không thu phục được ngươi, thề sẽ không mang danh là liệt diễm la sát, quảng hồng tiêu nữa, hãy chờ xem. Rồi giọt lên không lướt đi Có lẽ là quá tức giận Chỉ thấy nàng ta hai tay dung liên hồi Ném ra rất nhiều đớm sáng vàng Nhắm vào ở bên ngoài ngọn lửa Liền tức có tiên la hét gian trời Tiếng quát tháo cùng khắp Trong khi liệt diễm la sát quảng hồng tiêu Đã mất dạng trong đêm tối mịt mùng Hãy nói thương yến Sau khi thoát khỏi vòng tay của liệt diễm la sát Chàng lao người vào trong khối lửa để cứu người Tuy nghe nàng ta gọi mình là Trương Tiến cửu biết là nàng ta đáng nghe lầm rất muốn giải thích với nàng ta nhưng dịp cứu người là khẩn cấp hay là sợ càng giải thích lại càng đâm ra rắc rối nên chàn đàn thôi chàng nào biết sự hiểu lầm này xuất nữa đã khiến cho Trương Tiến cửu tán mạn gì quả thật cũng có một người tên là Trương Tiến cửu đó là chuyện về sau xin tạm g lại nơi đây thương Yến nhờ vào ánh sáng Của Duyên Minh Châu khó khăn lắm mới tìm ra được Đàm Tử Quai và Phạm Lạc Định Hai vị lão sư huynh ấy đang nằm trong khói mù, đã bị người điểm khóa quyệt đạo. Nếu vật anh ở cách đó mấy trượng cũng nằm sóng xoài trên mặt đất quyệt đạo bị điểm khóa. Thương Yến thôi cung hoạt quyệt cho họ lát sau đã dần dần hồi tỉnh, chàng liền dội hỏi về kỳ sang. Nhưng ba người bị khói xong nên miệng không há miệng ra nổi, sao có thể nói chuyện được. Thương Yến bèn nhờ vào khăn vàng tránh lửa và minh châu soi đường, dìu ba người dòng sang phía khác ra khỏi vùng lửa đỏ. Lúc này lửa cũng đã giảm dần và khói cũng dần tan biến. Đàm tử quay trước tiên thở dài ngượng ngùng nói, Ê, tiểu sự đệ, ngu huynh thật là mất tài, vì bằng hữu thọ thương của tiểu sự đệ đã bị người bắt đi mất rồi. Ngôn Quỳnh biết không nhờ tiểu sư đệ xã thần cứu giúp e cũng khó có thể thoát ra khỏi mà dần tràn. Liễu dựt anh hổ thạng tiếp lời. Yến đệ, xa mùi đã bị một quái nhân bắt đi mất. Tỷ tỷ, tỷ tỷ thật có lỗi với Yến đệ. Ngay cả diện mạo của đối phương cũng chưa nhìn rõ là đã bị điểm quyệt rồi. Phạm Lạc Đình buông tiếng thở dài não ruột. Lòng đầy cảm khái cũng ra chiều hổ thẹn nói: "Đạm sư huynh, chúng ta mài ẩn tích 30 năm miệt mài khổ luyện võ công môn, tự thay cũng rất là tâm đắc, vậy mà ngay cái viện mạo của người ta cũng chưa nhìn rõ, người ở ngay bên cạnh chúng ta đã bị cướp mất đi, hơn nữa hai ta lại còn bị điểm quyết. xem ra quả là đạo cao một thước mà cao một trượng, từ nay e rằng trên chốn giang hồ không còn chỗ cho chúng ta đứng chân nữa rồi." Kỳ Sang sớm dĩ bỏ nhà ra đi phiêu bạc giang hồ, hoàn toàn là vì Thương Yến. Lẽ đương nhiên thường Yến phải chịu trách nhiệm về sự an nguy của Kỳ Sang. Giờ đây Kỳ Sang bị người ta bắt đi, thường Yến không lo sao được. Tuy nhiên thường Yến định thâm hậu ở trong lòng lo lắng nhưng không biểu hiện ra mặt. Nhưng khổ nỗi ba người chẳng những không biết ai đã bắt mất Kỳ Sang mà ngay cả diện mạo cũng không nhìn thấy. Vậy thì biết đâu mà tìm. Rồi đây biết trả lời thế nào với Hào Nguyệt Phi Hiệp. Thế cho nên Khương Yến đứng ngay ra như một pho tượng đá đắm chìm trong sự lo lắng. Mặc dù bọn tráng đinh của Mai Dân Trang hãy còn đang la hét cứu quả, các cao thủ Võ Lâm cũng chưa bỏ đi hết. Nhưng nơi này chỉ có Thương Yến, lữ Vật Anh, Đàm Tử Quai và Phạm Lệ Định bốn người mà thôi. Lúc này Thương Yến đang yên lặng trầm tư, nên ba người khác cũng không ai lên tiếng nói. Thế là sự yên lặng kéo dài, chừng một khát sau Thương Yến bỗng ngẩn lên kiên quyết nói. Phải vậy mới được. Đoạn quay sang đàm tử quai và Phạm Lạc Đình nói tiếp. Đàm sư huynh, Phạm sư huynh, người bị bắt đi chính là ái nữ của Kỳ Duy Công, một vị sư huynh của bản môn ở Trung Điều Sơn. Tiểu đệ cần phải tìm lại cho bằng được nàng ấy, cho dù đi khắp chân trời góc biển, cũng chẳng quản ngại. ân trợ giúp của hai vị sư huynh, tiểu đệ xin đa tạ, nơi đây là chốn thị phi, không nên ở lâu. Xin hai vị sư huynh hãy sớm rời khỏi. Đoạn dòng tay không người xá dài, không chờ hai vị lão sư trả lời, quay sang liễu giật anh nói. Liễu đại ca, chúng ta đi. Vừa dứt lời người đã giọt đi xa đến mấy trường. Liễu giật anh liền cất bước theo sau bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng ngất xỉu ngã ra đất. Nhưng thường yến thân pháp quá nhanh nên không hề hay biết. ngay khi ấy hai bóng người lao nhanh đến bên Liễu giật anh. Hãy nói thư yến sau khi biết kỳ sang bị người bắt đi ở trong lòng của chàng đã nảy sinh một sự xung đột mãnh liệt. Bởi mục đích chuyến đi này của chàng là đến Du Sơn tìm mẫu thân. Chuyện ra đi lúc này thật khiến cho chàng khó xử nên liền tiếp tục mục đích đến Dương Sơn thật có lỗi với tình hữu nghị giữa Hàn Nguyệt Phi hiệp với mẫu thân và lòng nhiệt thành của Tiêu Tẩu Kỳ Di công đã dành riêng cho mình, còn như đi tìm cứu kỳ Sang, biển người mênh mông không thể không có manh mối, biết bao giờ mới tìm ra và ngày nào mới tìm gặp được mẫu thân đây, đàn phần gian khó xử, chàng bóng nhớ đến 12 giới điều của sư môn, trong số đó có hai điều: ân bất khả vong Nghĩa bất khả bội Rồi lại nhớ đến Ngọc Sức Lượng Tài Yến Chí Canh trưởng Môn Nhân của Phái Thanh Thành Từng cho chàng biết Ngoại tổ nhất nguyên chân nhân là Thường Trị Tuyên Đang ở cùng với mẫu thân Bèn Thầm Nhũng Mẫu thân không phải là người nhu nhược bất tài Ngoại tổ phụ lại là cao thủ tuyệt đỉnh Đương nhiên không có gì nguy hiểm Trong khi sang mũi còn ngây thơ khờ dại Gió công lại kém cõi Hơn nửa nàng bỏ nhà ra đi hoàn toàn là vì mình, chưa chắc mẫu thân và thuốc phụ nàng hay biết, nếu không cứu được nàng, mai kia mẫu thân biết được cũng chưa chắc lượng thứ cho mình, nên chuyện giải cứu sang muội là quan trọng hơn hết. Sau khi đắn đo cân nhắc, chàng đã quyết định đi tìm cứu kỳ sang, cáo từ hai vị sư huynh xong, chàng nóng lọc, thi triển khinh công, phóng đi về phía vùng núi hiểm trở ở phía sau mà dần trang. Bởi chàng nghĩ người bắt cóc kỳ sang gió công cao cường hẳn là lui đi về phía hiểm trở, nếu đuổi theo nhanh không chừng còn kịp. Thương Yến nhãn lực phi thường khi tung mình lên đã thoáng thấy một chiếc nón của Phạm Dương treo ở trong rừng cây, đó chính là của kỳ sang, liền gia tăng khinh công phóng đi đến đó. Thế nên chuyện liễu vật anh ngất xỉu chàng không hề hay biết. thư Yến thi triển khinh công thượng thừa trong thanh thành bí lục, phối hợp cùng với cửu cung tuyền bộ, chỉ thoáng chốc thì đã đến dưới ngọn cây có treo chiếc nón của Phạm Dương. Chàng với tay lấy chiếc nón xuống xem kỹ, quả là có cảm giác rất quen thuộc. Nhưng nón của Phạm Dương không phải chỉ riêng một mình Kỳ Sang đổi, cho nên chàng cũng không sao khẳng định được. Tuy nhiên chàng nghĩ chắc rằng, cái nón này đa phần là của Kỳ Sang. Vì kẻ khác không thể vô cớ mà treo nón ở trong rừng quang thế này. Thế là chàng liền tìm kiếm dấu vết, quả nhiên phát hiện, Chiếc nón được treo ở bìa rừng, hẳn là người ấy đã đánh cắp theo kỳ sang băng qua rừng. Ánh trăng xuyên qua kẻ lá, tạo ra những đốm sáng rời rạc trong rừng. Thường yến ánh mắt sắc bén, thoáng thấy ánh đỏ lắp loáng trên đất cỏ. Liền tức tốc phi nhanh đến đó, thì ra là một hạt đậu đỏ. Đậu đỏ vốn là sản vật của những dùng có khí hậu ấm áp như lãnh Nam và Quảng Đông. Thái Hồ nằm trong vùng núi An Quy, khí hậu rất lạnh tuyệt đối không thể có sản vật này. Thương Yến nhặt được hạt đậu đỏ lòng đã sinh nghi liền nhớ ra, kỳ sang có cả một túi đậu đỏ, nhiều đến hàng ngàn hạt. Do trung điều nhị lão, lúc du ngoạn ở Tây Nam dòng qua Quảng Đông, thấy những hạt đậu đỏ này xinh xắn dễ thương và cứng như đá bèn mang về cho kỳ sang chơi. Kỳ sang thường ngày rảnh rỗi hay dùng những hạt đậu đỏ ấy làm ám khí, hôm trước từng co đưa cho thương yến xem. Xong vì trình độ nội công của kỳ sang chưa đạt đến cảnh giới lưu quả thuận thanh, nên những hạt đậu đỏ nhỏ bé này chưa thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên vì quá yêu thích, cho nên túi hạt đậu đỏ ấy đã trở thành vật bất ly thân của kỳ sang từ đó cho đến nay. Thế cho nên thương yến quả quyết thầm nhũn. Nón Phạm Dương có thể là của kẻ khác Nhưng đậu đỏ thì chẳng phải ai ai cũng có Chắc chắn đây là của kỳ Sang Sang muội là người thông minh Hẳn là có ý bỏ lại hạt đậu đỏ này Để làm manh mối cho mình truy tìm Nghĩ tới đó bèn nói Liệu tỷ tỷ xem thử Liền quay đầu nhìn về phía sau Không thấy một bóng người chàng ngạc nhiên thầm nhũ Sao liễu tỷ tỷ không đi với mình thấy Chả lẽ tỷ ấy không muốn cứu Sang muội hay sao Đoạn lẩm bẩm nói một mình Vậy cũng tốt, đây giống là việc của riêng mình, hà tất để cho liễu tỷ tỷ phải mạo hiểm. Giao lại con đường phía trước lành giữ khó lượng, ít một người cũng bớt được một phần lo, mình tự nghĩ cách thì hơn. Nhưng chàng tuy nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn, lắm bẩm nói tiếp. Nếu hạt đậu đỏ này đúng là do sang mùi bỏ lại, vậy thì phía trước hẳn là còn nữa, mình tiếp tục tìm thử xem. Thấy là thương yến dùng hạt đậu đỏ ấy làm trung tâm điểm thi triển khinh công phóng đi vòng quanh tìm kiếm. Quả nhiên chàng lại tìm được một hạt đậu đỏ nữa, ở chỗ cây cỏ thừa thớt. Các hạt đậu đỏ ước chừng 30 trượng phía Bắc. Thế là chàng đã có thể khẳng định đây chính là dấu vết do kỳ sang để lại, và nàng đã bị bắt đi về phía Bắc. Chàng lập tức thi triển toàn lực khinh công phóng đi về phía Bắc, chót mắt đã khuất dạng trong rừng sâu. Ông trong lúc ấy một tiếng địch du dương khá thánh thoát, vạch không gian truyền đến. Liền xem đó xuất hiện một mục đồng đầu trần chân không, quần áo rách rưới, vai đeo một chiếc nón tre rộng vành cũ kỹ. Tay cầm một ngọn địch bảy lỗ, ánh bạc lấp lánh tuổi chừng 15-16. Đôi mày kiếm dài đến tóc mai, mắt sáng mũi thẳng, răng trắng môi hồng hết sức là anh tuấn. Chỉ thấy một đồng anh Tuấn ấy, mặt đầy bẻ nghi hoạt lắm bẩm nói, là thật, quang đại ca lại đi đâu nữa rồi? Đoàn này phải dung lên, ném ngọn địch bạc lên không, Trong khi ngọn địch rơi xuống, một đồng anh Tuấn lại lắm bẩm nói, Địch hỏi, hãy chỉ cho ta con đường sáng, Ngọn địch rơi xuống đất, chỉ về phía bắc, Mục đồng anh Tuấn nhặt địch lên mặt thoáng hiện dẻ bất đắc dĩ. Nhất môi cười áo não lại lãm bảm nói. Địch hỏi, ta tin My một lần nữa mong là mi không đánh lừa ta. đoạn lại đưa ngang ngọn địch lên môi thổi nhanh một khúc nhạt ngắn. Ngước mặt nhìn trời rồi như nước chảy mây trôi. Lướt đi về phía thương yến vừa khuất dạng Lúc này sao khải minh đã treo cao trên đỉnh trời phương đông đã hận sáng. Từ hướng mai dân trang. Bỗng co hai lão nhân một cao một thấp Và râu tóc bạc phơ phóng nhanh đến Trên lưng lão nhân thấp bé Co một thiếu niên Đang hùng mê Hai lão nhân ấy đến chân núi dừng lại lau mồ hôi hiển nhiên là họ đã trải qua một chặng đường gấp xúc Cần phải dừng chân nghỉ ngơi Nếu không nghỉ ở đây thì phải chờ đợi ai đó Hai lão nhân dừng lại ở chỗ thương yến Đã nhặt được hạt đậu đỏ thứ nhất Sau một hồi ngơi nghỉ Lão nhân thấp bé khẽ buông tiếng thở dài thấp giọng nói Không đuổi theo kịp nữa rồi, giờ tính sao đây? Lão nhân cao to ngẫm nghĩ Dây lát rồi lắc đầu nói Thôi thì hãy mang im về nhà rồi tính ngay khi ấy một thiếu niên anh Tuấn tuyệt lưng Phóng nhanh đến bước Chân có phần hơi chện chọn dường như bệnh nặng vừa khỏi Cóc lát sau thiếu niên anh Tuấn ấy đã đến gần hai lão nhân Chỉ nghe lão nhân cao to nói Người đã khỏe phần nào rồi chứ? Hãy ở đây nghỉ một hồi rồi hẳn đi tiếp." Thiếu niên Anh Tuấn mặt đầy vẻ lo lắng nói. "Dặn bởi không hề gì, chẳng ai hay vị có phát hiện ra dấu vết gì hay không?" Lão nhân thấp bé khẽ thở dài, "Ê, thật là chuyện không sao ngờ được, theo lão phu thì tốt hơn hãy trở về hàng xá trước, một mặt cứu chữa cho thiếu niên này, một mặt giò la Hành tung của y, khi có tin tức, Quỳnh đệ lão phu liều chết cũng phải cùng mọi người đi tìm y. Người thấy sao hả? Thiếu niên anh Tuấn chẳng cách nào hơn, Đành mắt, ngấn lệ, gật đầu, thấp giọng nói, Xin tuân mệnh tiền bối. Ở nơi không xa đột nhiên, Giang lên tiếng hú dài, hết sức là ghê giận. Lão nhân thấp bé, biến sắc mặt nói, Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Lão nhân cao to cũng thất sát nói, Không sai, chúng ta hãy tức tóc rời khỏi nơi đây, kéo muộn thì sẽ rắc rối to đó. Dứt lời lão nhân cao to, liền đưa tay phải ra dịu lấy tiếu niên anh Tuấn. Lão nhân thấp bé dẫn cọng tiếu niên hùng mê trên lưng, cùng thi triển khinh công phóng đi, thoáng chóc đã mất dạng trong rừng sâu. Phương Đông dần sáng tỏ, lại bắt đầu một ngày mới. Mây nhạc sao thưa bầu trời một màu xanh biếc, Bến sông tiềm thủy sương sớm văn đầy, cảnh vật mông lung. Chẳng rõ công tử nhà ai, Mới sáng sớm đã dội vã đến bên tiềm thủy, Với gương mặt đầy vẻ lo âu. Lúc lúc lại buông tiếng thở dài, Chàng trai này y phục sốc xếp, Toàn thân đầy khói bụi, Như vừa từ ở trong bếp lò chui ra, Nhưng diện mạo lại rất trúng tú, Trông hết sức là dị hồng. Có lẽ nhà của chàng ta đã bị phát quả, Đã khiến cho chàng ta trở nên thảm não thế này, và giờ đây không còn nhà ở nên đành phải sống nay đây mai đó, lạc lòi bơ vơ Chỉ thấy chàng ta hướng mặt ra sông hai tay dán vạt áo lên phóng thẳng xuống sông. Ngày khi ấy ở trong rừng, cách không xa có tiếng thẳng thốt vàng lên, ôi chết, người này đã nhảy sông rồi. Liền theo đó một mục, mục đồng từ ở trong rừng dọt ra, chớp mắt đã đến chỗ chàng trai vừa nguyên sinh. Một đồng ấy hẳn là định cứu người, nhưng vào lúc này, nước rất lạnh, và trên mặt sông, sương trắng phủ mờ, cảnh vật còn nhìn không rõ, sao có thể cứu người được đây? Một đồng chú mắt nhìn, ồ, lạ chưa? Chỉ thấy chàng trai ngỡ là nguyên sinh kia, đang ung dung bước đi trên sóng nước cuồn cuộn, cuộn tiếng về phía bên kia bờ. Hơn nữa chỉ trong chốc lát chàng ta đã vượt qua hơn nửa đường. Trong khi nước chảy rớt siết và khoảng cách không dưới 10 trường. Vậy mà chàng trai yếu đuối như thư sinh kia lại bước đi như thế, như trên đất bằng vậy. Thoáng chót thì đã vượt qua 6-7 trường, khinh công thật sự là không phải tầm thường. Gã một đồng thấy vậy lúc đầu cũng kinh ngạc, nhưng rồi nhét môi cười, trở tay từ sau lưng rút ra một ngọn tiêu bạc bãi lỗ, đưa lên miệng thổi. ý nghe tiếng địch du dương thanh thoát như... Mùng chim nhải múa hoang quanh hót hòa khiến cho lòng người ngây ngất. Trong tiếng địch du dương ấy, một đồng cất bước đi trên sóng nước. Thấy là hai thiếu niên một trước một sau lướt sóng bước đi cùng tiến về phía bên kia bờ. Đây thật sự là một cảnh tượng hiếm có ngàn năm khó gặp. Chốc lát sau, hai thiếu niên đã lần lượt tung mình lên bờ, nước sông vẫn cuồn cuộn nhưng hai chàng toàn thân không hề dính một giọt nước nào. Tộc nữ có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mục đồng sao thể ngoại lệ. Chàng ta bèn ngưng thổi, giắt ngọn địch trở vào cổ áo sao, thì triển khinh công thượng tựa lưu thủy hành dân theo sau thiếu niên kia. Hắn là định xem rõ diện mạo của đối phương. Lạ thay chỉ thấy thiếu niên ấy bước đi chệch choạng, thoạt đông thoạt như thể kẻ say, nhưng lại nhanh kinh khủng, mặc cho mục đồng kia đã thi triển hết toàn lực khinh công. Trung quy vẫn còn cách xa 4 năm trượng không sao vượt qua nổi Người trả tuổi vốn tâm cao khí ngạo Ai chịu phục ai Một đồng cốn không phải là hãng tầm thường Đuổi theo một hồi không kịp Lòng hiếu thắng bừng giải quyết tham sa tài một phen Chỉ thấy một đồng thoáng ngưng thần Rồi thi triển khinh công tuyệt thế của sư môn người dọt đi như tên bắn Hất công ngờ một đồng này đã luyện thành khinh công vô thượng thái thành đại na di của quyền môn, và công lực đã đạt đến mức quả hậu trên dưới 6 thành. Nhưng môn khinh công quyền môn vô thượng này, nếu chưa đạt đến 10 thành quả hầu, người thi triển rất tiêu hao chân lực, nên không thể duy trì lâu. Do đó một đồng tuy thi triển khinh công quyền môn vô thượng thái thành đại na di, một hơi vượt qua năm trượng. Nhưng khi hơi chân khí ấy tiêu hào hết, lập tức phải chậm lại, tái điều hòa hơi thở rồi mới có thể phóng đi tiếp. Nên tùy mắt thấy đã sắp đuổi kịp thiếu niên kia nhưng lại bắt buộc phải chẩn người đổi khí, vì vậy mà chung quy vẫn không đuổi kịp đối phương. Trong khi ấy thiếu niên kia đi trước như không hề hay biết, vẫn tiếp tục trệnh troạn bước tiến. Mục đồng càng đuổi càng tức nhưng ngạc nổi, công lực kém người ta cũng đành phải tự giận mình mà thôi. Hai tiếng cả đi người đuổi nhanh như tia chớp. Chẳng bao lâu thì đã đến thị trấn Chu Ốc Miếu, nơi đây chỉ cách thành Nhạc Tây, hơn 20 dặm, và lại là một trạm sông yếu cả đường thủy lẫn đường bộ, cho nên rất nhiều trà lâu tửu điếm hết sức là náo nhiệt. Nhưng lúc này trời vừa hừng sáng người đi đường rất ít nên hãy còn vắng vẻ. Thiếu niên đi trước khi tiến vào thị trấn đã trở lại bước đi như người thường. Có lẽ chàng ta cũng nhận thấy mình quá dơ bẩn, bèn đi đến trước một tử điếm, gặp một phổ kỳ đang đứng đón khách, chàng lúng túng nói, xin hỏi tiểu sinh muốn vào quý điếm rửa mặt ăn sáng có được không? Khách đến chiếu cố lẽ nào lại không được, gã phổ kỳ đang cấm cuối quét sân, nghe tiếng dội ngẩn đầu lên nhìn, bất giác sửng sốt, hắn thầm nhủ, ồ, vì tiểu tướng công như là tàu quân này, từ đâu đến đây vậy hả? Nhưng trước mặt vẫn cười sở lỡ Rồi không mình chìa tay nói À được được xin mời tướng công vào Nhưng điểm tâm sáo phải chờ chốc lát mới có Thiếu niên bẻ lãng đi vào tử điếm lại ấp uống nói Xin hãy cho tiểu sinh một chậu nước rửa mặt trước Những phố kia ở trong tử điếm thường ngày Đã quen bị các vị đại gia quát nạt sai bảo Đâu có từng gặp một người khách hoài nhã như thế này Dĩ nhiên là lòng rất vui Dội lên tiếng nói Xin mời tướng công ngồi. Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị nước ngay. Gã phổ kỳ vừa đưa thiếu niên lên lầu. Liền lớn tiếng hôn. Có khách. Lát sau thiếu niên đã chải rửa xong. Trong nhà bếp đang lan xăng nhóm lửa nấu nướng. Gã phổ kỳ lai quay một hồi. Khi quay lại thì thấy dị tiểu tướng không lem lúc dơ bẩn lúc nãy. Đã hoàn toàn đổi khác Hết sức lấy làm lại và thầm nhũa. Vì tướng công này thật anh tuấn, nhưng sao lại trở nên thảm não thế nhỉ? Xong ngoài mặt vẫn cười sở lỡ rồi thấp giọng nói, Điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong rồi, tướng công có thể dùng chút rượu không? Thiếu niên thoáng châu mày xin hãy nhanh một chút, tiểu sinh không dùng rượu. Bóng thang lầu gian lên tiếng chân người rồi một giọng thiếu niên lớn tiếng nói, Tiểu nhị, màu màng nước rửa mặt cho ta và chuẩn bị điểm tầm sáng nhanh lên. Gã phố kia ngạc nhiên thầm nhủ lạ thật, hôm nay sao toàn là người mới sáng sớm đã đến đây rửa mặt thế này. Lòng tuy khác mắc nhưng không dám chậm trễ, vội thấp giọng nói: "Tướng công hãy ngồi nghỉ, tiểu nhân còn phải tiếp khách khác nữa. Nếu nên khoát tay xin cứ tự tiện, còn điểm tâm sáng thì hãy nhanh nhanh một chút, tiểu sinh còn phải đi đường nữa." Gã phố kia vân dạ liễu không ngồi lui đi, đến cửa thang lầu nhìn thấy Một tiểu mục đồng, diện mạo thanh tú hai tay chống nảnh hầm hầm đứng đó. Gã phụ kỳ thấy người quát tháo lại là một tiểu mục đồng. Ở trong lòng sớm đã tức giận, nghĩ đến thiếu niên khi nãy, người ta khách sáo biết bao. Lễ giận càng bốc cao thầm nhũ. Vì tướng còng kia mới là người biết lễ phép, người chỉ là một tên thư đồng chăn bò chăn dê. Đáng kể gì mà lại dám quát tháo như thế này chứ? Thế là gã phố kỳ lạnh lùng nói, tưởng đầu thần tài vì giá lâm Thì ra chỉ là một tên tiểu mục đồng, thế nào, người muốn rửa mặt ăn sáng phải không? Trong khi nói đã sấn tới, giường tài thập lấy cổ áo của tiểu mục đồng, Xăm nét mặt rồi quát, cút mẹ người đi, rửa mặt sau không tìm mương, Tìm rạch mà rửa, cái hạng người như ngươi xứng đáng vào đây rửa mặt sau. Gã phố kỳ này giống định ném tên tiểu đồng xuống lậu, Nào ngờ Tiểu một Đồng chỉ cười hề hề thè lưỡi chế nhạo Gã phổ kỳ vừa dứt lời Người liền bất văn ra xa hơn cả trượng nằm sóng xoài ở trên gián lầu Miệng sùi bọt trắng ngất xỉu ngay tại chỗ như là bị trúng tà vậy Tiểu một Đồng giả dờ hốt quán la to Nguy tai, nguy tai Vì Tiểu Nhị ca này bị bệnh hang xuyển bộc phát rồi Điếm đồng trưởng quầy và những phổ kỳ khác ở dưới lầu Chẳng rõ trên lầu xảy ra chuyện gì Nghe tiếng dội đổ xô lên lầu xem thử, có một phố kỳ khác kinh ngạc nói, lạ quá, Hà Xuân trước nay đâu có bệnh hen xuyển sao bỗng dưng lại mắc phải căn bệnh quái lạ thế này, hay là đã gặp phải ma quỷ gì rồi. Lạ thầy, gã phố kỳ vừa nói dứt lời, bỗng bật cười ha hả, cười mãi không thôi. Người bệnh có gì đáng cười kia chứ? Điếm đồng thấy vậy tức giận quá, lưu ngủ, người cười cái gì vậy hả? Hà Xuân đã ngất xỉu rồi, vậy mà ngươi còn lòng dạ cười được, thật đúng là dớt dẫn. Nhưng gã phổ kỳ lưu ngủ, vẫn không thôi cười, hơn nữa lại còn cười to hơn, cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ nghe Tiểu Mục Đồng đứng bên lạnh lùng nói, Ờ, có lẽ y cũng gặp phải ma quỷ rồi đó. Lão Chứng Quầy là người biết nhiều hiểu rộng, lúc mới lên lầu đã nhận ra tình hình có chiều khác lạ nên thầm lưu ý theo dõi. Lúc này lão chưởng quầy đã phát hiện ra trong tay phải của Hà Xuân đang ngất xỉu nắm chặt một mảnh giải áo và cổ áo trước của tiểu mục đồng cũng đã rách toạt. Nghe tiểu mục đồng cất tiếng nói lão chưởng quầy đã hiểu ra việc này hẳn liên quan đến tiểu mục đồng. Bèn đi đến trước mặt tiểu mục đồng dòng tay xá dài và nói Xin chào tiểu ca, tiểu ca thật là chân nhân bất lộ tướng, chỉ trách Hà Xuân mắt chó xem người thấp. Đã thất lễ với tiểu ca Xin tiểu ca hãy nể mặt lão hán một phen tha cho hai tên cẩu nô tài này Lão hán xin dập đầu tạ tội dơi tiểu ca đó Lão trưởng quầy quả nhiên là Dán áo lên rồi co chân quỳ xuống Tiểu một đồng tuy ra tài hơi quá đáng Nhưng dẫu sao cũng xuất thân chính phái Biết kính lão tôn hiền Sao dám để cho một vị lão tiên sinh quỳ lại mình Nên dội đỡ lão trưởng quầy lại rồi bối rối nói Tiểu tử không dám, tiểu tử không dám, đồng thời co tay búng ra, Hà Xuân lập tức tỉnh lại, lưu ngủ lập tức ngưng cười. Hai người đều rênh la liên hồi như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Tiểu Mục Đồng cũng đỏ bừng mặt ngưỡng ngùng, kể cho mọi người nghe tự sự, sau đó rồi lên tiếng xin lỗi. Nhưng Tiểu Mục Đồng dấu sao cũng còn là một đứa trẻ con, tình cờ trông thấy. Thiếu niên khi nãy cơn giận dì thẹn lập tức trúc đổ lên chàng ta rồi thầm nhủ. Cũng tại ngươi cả, nếu không thì đâu có gây ra chuyện này. Vậy mà ngươi lại ung dung đứng nhìn. Nghĩ đến đó tiểu mục đồng thoáng biến sát mặt, bất giác buông tiếng cười khải. Điếm đông và lão chuyển quầy, tưởng là tiểu mục đồng lại nổi giận. Dội không mình dòng tay xá dài, nhỏ nhẹ cười nói. Tiểu ca cần dùng gì, xin cứ găng dặn. Đoạn quay lại với bọn phổ kỳ đứng ở phía sau, ông lên tiếng quát lớn. Toàn là một lũ vô dụng, còn chưa mau tiếp khách đứng thừ đó ra làm cái gì. Coi chừng chén cơm của các người đó. Bọn phổ kỳ không ai dám hó hé, dội cùng nhau dịu hà xuân và lưu ngũ xuống lầu. Chỉ còn một phổ kỳ lớn tuổi hòa nhã ở lại phục vụ tiểu một đồng. Tiểu một đồng tuy tâm cao khí ngạo, lòng đầy bực tức, Nhưng lúc này cũng nhận thấy hành động trút giận vào người khác của mình thật là không phải. Mắt thấy lão phủ kỳ râu tóc bạc phơ cũng cung kính với mình như thế này. Vô hình trung mình đã trở thành một kẻ tiểu nhân ngạo mạn không biết tôn ti lớn nhỏ. Càng nghĩ càng thấy mình thật là có lỗi. Nhớ lại kể từ lúc ở bờ sông Tiền Thủy cho đến giờ, mình hoàn toàn không có điều gì là phải cả. Bởi người ta đi đường của người ta, mình đi đường của mình. Nước diến không phạm nước sông Khi không lại so tài với người ta làm gì Công lực của mình kém người Lẽ ra phải cố gắng luyện tập dương lên mới đúng Sao lại tức giận người ta Khi giàu ở trong tử điếm Rõ ràng người ta hòa nhã lịch sự Mới khiến cho phổ kỳ vui lòng đón tiếp ân cận Vì sao mình lại nổi giận Lớn tiếng quát tháo Định tâm so cao thấp với người ta làm gì Điếm phổ kỳ là một người dân thường Bởi mình lớn tiếng quát tháo Mới khiến cho y bực tức, hơn nữa mình quả là ăn mặc như một đồng, sao thể không khiến cho người ta có ánh mắt khinh khi mình được. Vậy mà mình lại sử dụng nội gia cương khí thượng thừa câu xá tông đã thương người ta, nhất là gã phổ kỳ lưu ngủ, chỉ nói có một câu gặp phải ma quỷ. Mình hà tất phải thủ pháp cách không điểm quyệt điểm giàu quyệt tiếu yêu của người ta. Nếu vì vậy mà mình lỡ tay làm chết người Mai này làm sao gặp lại ân sư đây Nghĩ tới nghĩ lui Càng nghĩ càng thấy bậy Bất giác mắt ngập lệ ngồi thử người ra Lão Phủ Kỳ đứng bên nhỏ nhẹ Rồi lên tiếng họ Có muốn ăn gì không y cũng không nghe thấy Lão Phủ Kỳ thấy tiểu mục đồng này sắc mặt thay đổi liên hồi thầm nhũ Thằng tiểu sát tinh này Chẳng rõ đang nghĩ gì Mình không nên làm cho nó nổi giận thì hơn Thế là lão ta hết sức thận trọng, cất cao giọng một chút cười nói. Tiểu gia cần dùng gì? Lần này thì tiểu một đồng đã nghe thấy, xong vì lòng đang hối hận, nên vẽ mặt trơ khất. Từ từ quay đầu lại ánh mắt đờ đẫn nhìn vào lão phổ kỳ. Lão phổ kỳ vừa tiếp xúc với ánh mắt tán hồn thất phách ấy, ngỡ là tân tiểu sát tinh này lại nổi giận. Cảnh tượng khổ sở của Hà Xuân và Lưu Ngũ hái còn hiện ra trước mắt của lão ta. Lão bất giác rợn cả người rung giọng nói: tiểu, uh, tiểu gia đừng đừng đừng giận tiểu lão nhi đang đang hầu hạ tiểu gia đây." Tử một đồng thấy vậy lòng càng thêm day dứt thầm nhũ. chả lẽ trong mắt người khác mình là một kẻ cùng hung cực ác hay sao? Nghĩ đến mình xuất thân danh môn chính phái, vậy mà lại bị người ta xem như là một ma đầu hung ác, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh vội nói: Lão nhân gia không nên như vậy Tiểu tử đâu có gánh nổi đâu Xin lão nhân gia cho tiểu tử chút nước rửa mặt Còn thức ăn thì món gì tiện cũng được cả Tiểu tử không chấp đâu Vừa nói vừa tử ở trong lòng Móc ra một chiếc lọ bằng sừng tê giác Mở nắp trước ra hai viên dược hoàng màu lục To như hạt đậu nành Trao cho lão phổ kỳ và nói tiếp Khi nãy tiểu tử nhất thời nóng giận ra tay đã thương người Thật có lỗi dơi hai vị phổ kỳ ấy. Đây là hai viên băng thiềm linh lỗ hoàng, có công hiệu ích khí bổ huyết Chẳng những có thể giúp cho hai vị phổ kỳ ấy bình phục ngay, mà còn có nhiều bổ ích khác. Xin lão nhân gia hãy mang cho họ uống giàu, kể như là chút tâm ý chuột lỗi của tiểu tử. Lời lẽ chân tình, giọng điệu thành khẩn, sò dơi khi nãy, như thể hai người vậy. Lão phổ kỳ hết sức lấy làm lạ, nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Tài rung rung đón lấy hai viên dược hoàng, liền cảm thấy hương thơm ngang ngát, len vào mũi. Nghĩ lời nói của Tiểu Mục Đồng hẳn là không hoa, lòng càng thêm thắc mắc thầm nhũ. Tiểu sát tinh này sao bỗng nhiên trở nên từ thiện đến như thế hả? Nhưng miệng thì chỉ nói, à, à, lão hán chuẩn bị cho Tiểu già ngai. Tiểu Gia đã tha thứ cho Hà Xuân và Lưu ngủ và còn ban cho Linh Dược. Lão hán sinh thai mặt họ đa tạ Tiểu Gia. Lão Phủ Kỳ xuống lầu không lâu sau thì đã thấy Hà Xuân và Lương ngủ dơi bước chân dẫn mạnh theo sau. Lão trưởng quầy đi lên lầu nhất định đòi phải lại tạ tiểu mục đồng